các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô thư họ Nguyễn, đặc biệt là Vân Hành. Buổi chiều, trước tiệc dạ vũ, xe đưa cả nhà Nguyễn Đình lên tới đồn điền. Thấy còn sớm, Vân Hành đã đòi được đi ra vườn cao su chơi. Trải với cô em, cô chị Như Lai tỏ ra kiêu đã bài bác ý tưởng của em. Có gì ngoài mấy gốc cao su mà chơi? Thèm muốn chết. Chỉ muốn nằm ngủ một giấc trước khi buổi tiệc bắt đầu. Thấy chị không muốn đi, Vân Hạnh rủ người tớ gái cùng đi. Cô còn giặt, Chị đừng nói với ba tôi là đưa tôi ra rừng nghe Như con chim sổ lòng, Vân Hạnh chạy nhảy tung tăng giữa mặt đất, đầy những lá cao sủ dụng. Những hàng cây thẳng tắp ngút mắt đã làm cho cô thích thú vô cùng. Cứ chạy ôm hết gốc cây này đến gốc cây kia, Làm cuộc trốn tìm với cô tớ gái Mãi mê chạy giỡn một lúc Một lúc sau họ đã đi khá xa Người tớ gái phải nhắc Cô ba Đừng đi xa quá kẹo trời tối Vân hạnh một khi đã vui rồi Thì có trời cả Cô vừa chạy thẳng tới phía trước Và nói vọng lại Chị không đi thì cứ về thôi Tôi sẽ tự về khi nào mỏi chân Chạy một mạch đến khi cảm thấy mẹ Cô bé mới dừng lại Vịn gốc cao su nghỉ Chợt nhìn thấy chén hứng nhựa Đang bắt đầu có những giọt nhựa trắng chảy xuống Thật là hình ảnh ấn tượng Mà trước đây Dù đã vài lần theo cha lên đây Nhưng hạnh chưa bao giờ tận mắt thấy nó Nên trô mắt nhìn Rồi không ngăn được sự thò mò Vẫn hạnh đưa mấy ngón tay Chấm vào chén mù đặc biệt đó Cảm giác đầu tiên là sự mát lạnh Nhưng sau đó khi rút ngón tay lên Thì cô bé mới hoàng hốt bù cao su quấn chặt lấy ngón tay Càng ngọ ngoại thì các ngón tay lại càng dính vào nhau Vân ảnh quýnh quán đưa bàn tay còn lại Chụp các ngón tay đang dính mù nó lại thê thảm hơn Chỉ trong vòng vài giây Cả hai bàn tay cô gần như dính điền vào nhau Cô bé bướng bình Sắp hòa lên khóc Vì chẳng biết làm sao Chợt ai đó chụp vào bàn tay cô với chiếc khăn mùi xoa trắng tinh kèm câu nói Phải dùng cái này thì mới gỡ dối được thưa tiểu thư Nhìn lại thấy người đang nắm tay mình là một chàng trai lạ Suýt nữa hạnh đã kêu thét lên Nhưng như đoán trước anh chàng kia lịch sự mở nụ cười hiền hòa Tôi là thư ký trong đồn điện này cô đừng sợ Cứ đứng yên để tôi giúp cho Bàn tay thuần thục Chỉ lát sau cả hai tay vân hạnh đã sạch chơi Tuy nhiên Thấy ở các kẻ tay còn dịp Anh chàng lại rất bất ngờ Kéo ngay vạt áo sơ mi Đang mặc lên Lau một lần nữa Hạnh muốn ngăn anh ta lại Nhưng không còn kịp Cho nên khi cử động thấy không còn gì vướng cả Cô mới lên tiếng Cảm ơn anh Chiếc áo của anh Chàng trai mỉm cười thân thiệt Đậu có sao Dân làm cao su thì ai mà không dính mũ Có mũ mới có tiền Bây giờ Hạnh mới chợt lo Trời trời sắp tối rồi Cô quay bước về Nhưng chợt nhớ Mới lên tiếng hỏi Anh tên gì Phú Tôi là Vân Hạnh Chàng trai tiền Phú đã mau miệng Là con ông chủ Vân Hạnh đang hối hả quay về Nên không kịp nói thêm câu nào Vì lúc đi vài mươi bước Rồi cô mới quay lại Thì bắt gặp anh chàng đứng lặng nhìn theo Buổi gia vũ hôm đó Tự dưng hành kêu đau bụng Và xin không ra dự Khi cha mẹ cô vào bắt ra Thì hành cố làm như đau dữ rồi Nên mẹ cô đã lo ngại thật sự Có lẽ con nhỏ không quen rõ đặc quả sứ này Nên như thế Tôi nói rồi Cô tiệc tùng Thì tổ chức ở Sài Gòn nên làm chiếc đất này để những chứng khí chết người này chẳng biết. Thấy vợ cằn nhằn và bốn cưng của con gái út, nên dù đám khách ngoài kia đều mong muốn vấn hại xuất hiện, ông Nguyễn Đình đành phải ra ngoài với lời cào lỗi. Cô chị như Lan thì rất khoái, bởi vắng cô em gái như thoại nam châm thì cô sẽ trở thành cục nam châm, út hết các chàng trai điểm này. Và thay về trở về Sài Gòn Ngay sáng hôm sau Nhưng biện cớ là quá mệt Đi không nổi Đến Vân Hạnh xin ở lại một ngày nữa Chiều con Nên bà Nguyễn Đình đã đẻ lại bà bố ra Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net